Chuyện biết ơn vạn bội. Bạn thân mến, tôi mới quen một thiếu phụ, duyên mày thật sự đấy. Nang đẹp lắm hả? Còn phải hỏi, anh xem ảnh của nàng đây. Đẹp thật đấy, cố gắng đừng bỏ lỡ nha. Hành đi rồi, anh có biết tôi say đắm đến thế nào không? Nhưng nàng có chú ý đến anh không? Hẳn là có. Thế thì phải chinh phục ngay trái tim nàng. Tình hình thế nào? Có gì hay không đấy? Tuyệt lắm, hôm nọ tôi đã kể anh nghe rằng tôi có một nàng. À thế nào rồi? Tôi yêu yêu đến mất trí, nhưng nàng có yêu anh không? Chưa biết. Phải làm sao cho nàng yêu anh? Làm thế nào? Điều ấy thì tôi có thể bàn với anh được. Thứ nhất là quà tặng. Phụ nữ bao giờ cũng thích được tặng quà. Đầu tiên có thể là hoa, đặc biệt là tử đinh hương, sau đó đến một thứ quý hơn và nhớ thường xuyên nói với nàng rằng nàng rất thông minh. Hay đấy, tôi sẽ cố theo lời anh nói. Trời ơi, tôi không biết nói sao để cảm ơn anh cho hết. Mà việc tốt đấy chứ, bản thân mến anh thật hiểu lòng dạ đàn bà. Tôi đã làm theo đúng ý anh, nàng đối với tôi hoàn toàn có thiện cảm rồi. Nhân danh đống à la, anh bảo tôi phải làm gì bây giờ? Anh phải mời nàng xem phim nhưng phải chọn phim đừng nghiêm túc quá. Có thể là chuyện gì bi thảm, một hai kịch nhẹ nhàng hoặc một màn vũ nhạc gì đó. Xem xong nhất thiết là phải ăn kem vani. Nhớ rằng trong túi anh luôn luôn phải có sô cô la và phải mời nàng ăn luôn. Thế nào tôi cũng làm đúng như lời anh dặn. Tôi yêu đến hóa điên rồi. Hôm qua bọn mình xem phim, vào giáp tôi mời kẹo sô cô la, nàng băng lòng lắm. Xem xong vào hàng bánh kẹo ăn kem vani, nàng bảo tôi là hạng đàn ông có thẩm mỹ tinh tế. Tuần này bọn mình định đi chơi xa, nhân dành đức à là anh khuyên tôi nên đi hướng nào nhỉ? Theo tôi các bạn nên ra đảo Hoa Cương, nên thuê hai con la mà cưỡi, sau đó ra bãi tắm, rồi đi khiêu vũ, nhưng nhớ chỉ mời nàng nhảy van thôi đấy. Lậy, thánh à là, làm sao tôi chinh phục được người đàn bà ấy nhỉ? Anh cứ theo đúng lời tôi, mọi việc đâu sẽ vào đấy. Tôi thật không biết cảm ơn anh đến thế nào cho hết. Không cần, tôi chỉ muốn truyền kinh nghiệm cho anh thế thôi. Thế nào, các bạn có đi chơi không đấy? Đi chứ, tuyệt vời lắm. Nhưng tôi không gặp Mai. Sao vậy? Hóa ra nàng có chồng rồi, chúng mình chỉ dạo chơi thôi, chẳng có gì hơn nữa. Thế nàng có yêu chồng không? Không đâu, nàng bảo chồng thô lỗ ngu độn như lừa chẳng hiểu gì hết, đối với anh ta tâm hồn phụ nữ là một buồng tối một thiếu phụ đáng thương, vì sao nàng không ly dị đi? Nàng bảo nếu tôi đáng tin thì ngày hôm nay nàng sẽ nộp đơn ly dị, tôi chẳng biết mình phải làm gì nữa, chớ để mất nàng. Công việc của anh thế nào? Anh đừng có hỏi, bọn mình chưa một lần nào hôn nhau, nàng nhút nhát quá, nhưng tôi cảm thấy nàng yêu tôi, tiếp tục tặng quà đi, mua những hoa đắt tiền vào, chẳng hạn như những hoa sao đào ấy. Sau đó tôi cũng không biết nữa Hay là mua một loại vải đẹp đi Hầu hết phụ nữ thích màu xanh lơ hoặc là xanh nhạt Ngộ trông nàng biết thì sao Làm gì mà đoán ra được Chính nàng nói hớ do rằng hắn ta là một gã khờ kia mà Nếu anh muốn tôi sẽ đi chọn vải giúp anh Hay quá ta đi luôn nhé Tình hình thế nào rồi Tốt quá anh ạ Tôi đưa nước hoa Nàng bảo đúng là thứ nàng thích nhất Tôi tặng vải nàng sướng dơn lên Bạn ơi tôi đang hớn hờ như một cậu học trò vậy Anh bảo tôi phải làm gì để có nàng chọn vẹn nào Anh đọc cho nàng nghe những vần thơ của Yaki Kemal Phải thề thốt sẽ lấy nàng làm vợ Phải hối thúc nàng mau mau ly dị gã khờ kia đi Lâu nay anh trốn biệt đi đâu thế Bận quá không gặp anh được Nàng ly dị rồi đấy Thế anh vẫn quyết lấy nàng ấy chứ Tất nhiên rồi Vậy thì phải nhanh lên kẻo Ôi, tôi không biết lấy gì đền đáp ơn anh. Hôm qua chúng tôi đã làm lễ thành hôn rồi. Anh đã cho tôi một hạnh phúc lớn quá. Tôi đã có được gia đình, có vợ, có người yêu thương. Này, anh em của tôi ơi, tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Chính anh đã cho tôi hạnh phúc lớn lao, chính anh đã giúp tôi thoát được khỏi con vợ yêu quái của tôi đấy.